Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sân rồi gọi lớn Thưa thầy ba là tôi có chuyện xin được nhà thầy giúp đỡ Từ trong nhà một ông cụ chạc 60 tuổi bước ra Máy tóc điểm bạc cất giọng rồi nói Ông vào đi tôi đang đợi ông ở đây Ông Sâm bước vào trong ngôi nhà Mùi hương thoang thoảng khiến tinh thần của ông rất thoải mái Ông đỉnh lên tiếng thì thầy ba dơ tay lên Ý bảo ông không cần nói nữa Rồi thầy ba cất giọng nói: "Mọi chuyện tôi đã biết hết cả rồi, lần này gặp họa rồi, có một linh hồn chết oan nay sinh oán khí trở thành quỷ giết hại người vô tội." Thầy ba nói: "Bây giờ ông hãy về chuẩn bị đàn lễ để tôi trấn niệm và giải nghiệp cho linh hồn này. Mọi thứ cần thiết tôi đã ghi cả ở trong đây, hãy chuẩn bị luôn đi, ngày mai tôi tới để lập đàn làm lễ, càng để lâu càng thêm nhiều người mất mạng." Ông Sâm vội vàng chào thầy Ba rồi quay trở về để chuẩn bị sắm đồ lễ theo lời của thầy Ba. Sau khi ông Sâm về, thầy Ba đứng ra hiên nhìn về phía đầu làng. Nơi đó oán khí đen ngút trời, có lẽ là mọi nguồn cơn từ đó cũng mà ra. Rồi thầy Ba khẽ nói: Gió rêu thì ắt có ngày gặt bão. Mọi hành hôm nay trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Mộ Bàn đi xuống nhà dưới để tìm kiếm thần tài. Khi đến trước cửa căn nhà ngang đêm mà tài ngủ, tiêu mộ như đã chết lặng. Có tiếng người phụ nữ ở trong đó, Mộ Áp sát tai của mình vào để nghe cho rõ hơn cuộc hội thoại của hai người. Nghe kỹ hơn thì mộ nhận ra giọng nói phụ nữ đó, không ai khác chính là con lại, nó ở đợ cho nhà của mộ. Tiếng của con lại nói với giọng như là hờn dỗi. Chuyện của chúng mình bây giờ anh tính sao? Chê nhìn anh đi lại với bảo hành em khó chịu lắm." Sau câu nói đó, thằng Tại ôm con lại và trong lòng vò vút ve, đôi má của nó rồi nói, "Em cố chịu đựng thêm một chút nữa." Khi nào anh kiếm cổ mộ một chút kha khá rồi mình bích trốn đi." Con lại nhìn thằng vợ Tại rồi nở một nụ cười. Mộ Hành đứng ở bên ngoài nghe hết cuộc nói chuyện của hai đứa, mỗi như là phát điên. Ánh mắt vẫn lên những tia máu đỏ rực. Một đạp cửa xông vào bên trong đã được cải then. Mộ Hết lớn gọi bọn gia nhân đến phá cửa. Bên trong nhà thằng Tại với con Lại sợ hãi vội vàng mặc quần áo lại. Còn Lại càng người run lên bần bật. Kính cửa phòng bị phá tung, thằng Tại vội kéo con Lại về phía sau lưng của mình như là muốn bảo vệ nó. Mộ Hành thấy vậy thì lại càng nổi điên. Mộ bảo bọn gia nhân kéo tai ra kho củi chói lại, còn Mộ kéo tóc của con lải lôi đi rảnh rịch. Mộ có không quên và cho nó vài cái khiến mặt của nó đỏ rát. Khi thằng tai và con lải bị chói trong kho củi thì Mộ kêu bọn gia nhân ra hết ngoài. Chỉ có Mộ ở trong đó, bề ngoài Mộ đang rất bình tĩnh, nhưng thực chất bên trong Mộ rất tức giận vì bị phản bội. Trong khi đó thằng tài người mộ rất yêu và tin tưởng, thế lại đi ngủ với con người ở của nhà mộ. Mở nghĩ đến mà như là phát điên. Chẻ lẽ mộ như này mà lại không bằng con người ở lấm lem rách rưới. Mộ cố ra vẻ điềm tĩnh ngồi xuống ghế rồi cất giọng nói: "Hãy giết chết con này trước mặt tao đi, tao sẽ tha thứ cho mày và coi như là chưa có chuyện gì cả." Con lại sợ hãi đến mồ hôi chảy rã ướt đẫm cả chiếc áo nâu cũ của nó. Thằng tai sợ hãi nó lê đến chân của Mộ Hành, rồi dập đầu xuống đất lia lịa mà nói: "Con xin bà, muốn giết tiểu bà cư sĩ con là con sai, xin bà tha cho con lại đi." Nghe thằng tai nói như vậy thì Mộ Hành lúc này như là phát điên, trong một lúc này chẳng khác gì con quỷ. Mắt của Mộ tròn tròn long lên sổng sổng. Mộ không ngờ rằng người mộ yêu thương phản bội cả chồng vì nó, mà bây giờ nó hy sinh cả tính mạng để bảo vệ đứa khác. Mộ cảm thấy thực sự mình chỉ bị lợi dụng, chết thằng tài nào có yêu thương gì mộ cho cam. Lúc này mộ cầm một thanh gỗ lên tiến đến bên con lại. Con lại sợ hãi bỏ lùi về phía sau. Một tiếng cộc khô khan vang lên, dòng máu tươi từ trên đầu của thằng tài chảy xuống. Mộ có chút giật mình nhưng Mộ lại nhếch mép cười rồi nói, "Mày muốn chết, vậy ta sẽ toại nguyện cho mày, cho chúng mày xuống âm phủ cùng với nhau." Nói xong, Mộ liền giơ thanh củi lên liên liên tiếp vào đầu của Tài. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net